kênh VOV Giao thông sóng FM chín mươi MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Lần trước chúng ta đã theo dõi. Đến tối, Quách Tĩnh ra khỏi nhà, chạy lên núi luyện công như thường lệ. gian Nam lục quái bí mật bám theo. Vất vả lắm họ mới lên tới đỉnh, thấy chính cái đầu lâu xếp ngay ngắn. Họ biết Mai Sư Phong gần mười hai năm qua vẫn còn sống ở đây. Mối nghi ngờ đối với Quách Tĩnh càng tăng thêm. Đạo nhân kia và Quách Tĩnh thấy Mai Sư Phong ngồi luyện công. rồi muốn nhuyễn tiên đài hơn bốn trượng xong mụ xuống núi họ liền bám theo sau cho đến gian trướng của tăng côn thì mất dạng tại đây họ nghe hồng liệt tăng côn và trác mục hợp đang bàn kế hoạch hạ thủ thiết mộc chân hai người quay gấp về để báo cho giang nam lục quái và thiết mộc chân ứng phó vừa vào lều quách tĩnh bị bọn giang nam hạ thủ may mắn là hàng tiểu oanh kịp cản đạo nhân ra mặt Và từ giới thiệu mình là Đan Dương Tử Mã Ngọc, đại đệ tử phái toàn chân, đang là trưởng môn. Hai bên giao lễ và nghi vấn về nội công của Quách Tỉnh được giải tỏa. Hoa Tranh cưỡi ngựa đến. Quách Tỉnh báo việc thiết mộc chân sắp nguy nên nàng quay ngựa về ngay. Mã Ngọc, bọn Giang Nam và Quách Tỉnh vạch ra một vở kịch đối phó với ma Sư Phong. Đêm ấy họ lên đỉnh núi chờ. Tận nửa đêm, ma Sư Phong một tay xách Hoa Tranh phóng lên. Mọi chuyện diễn ra trôi chảy, nhưng mụ ta to gan công nhiên ra mặt và đòi lãnh giáo tôn bất nhị, tức hàng tiểu oanh. Tỉnh thấy qua tranh nằm ngang dưới đất, không rõ sống chết ra sao. Y từ nhỏ cùng anh em đà lôi qua tranh tình như thủ túc. Đời nào nghĩ tới Mai Siêu Phong lợi hại. Đột nhiên tung người giọt qua đỡ qua tranh lên. Mai Siêu Phong tay trái ngoặt lại đã chụp được tay trái của Y. Quách tỉnh theo Mã Ngọc học được nội công chính tông hai năm. Xương cốt toàn thân tự nhiên có kình lực. Lúc ấy đẩy vội tay phải ném qua tranh qua hàng tiểu quanh. tay trái giật mạnh lại giãy ra được mày siêu phòng thủ pháp vô cùng mau lẹ vừa thấy cổ tay của y trượt ra ngoài liền chụp tiếp về phía trước lại chụp trúng lần thứ hai lần này thì giữ cứng mạch môn khiến y không sao động đại được tức giận quát lớn ai tru thông kêu lên chí bình cẩn thận quách tỉnh bị y thị giữ cứng trong lòng vô cùng hoảng sợ Đang định kêu lên, ta là quách tỉnh. Nhưng nghe cậu ấy của nhị sư phụ bèn nói, đệ tử là môn hạ, môn hạ của trường Xuân, trường Xuân chân nhân, doãn, doãn trí bình. Mấy chữ ấy, y đã đọc đi đọc lại ba bốn lần. Lúc ấy qua cưng quảng hốt, nói ra vẫn còn lấp ba lắp bắp. Mai siêu phong nghĩ thầm, Một đã đệ tử trẻ tuổi môn hạ của họ mà nuôi công cũng không kém. Không những có thể cứu được người dưới trưởng của mình mà lần đầu chụp lấy còn bị y giật ra được. Xem ra mình chỉ có cách lui thôi. Lúc ấy, hư một tiếng buông tay ra. Quách tỉnh vội chạy về. Chỉ thấy trên cổ tay có năm vết móng tay ấn sâu vào thịt. Biết y thị trong lòng còn sợ sệt. cái chụp ấy chưa dùng hết toàn lực Nếu không thì cổ tay mình đã bị y thị bẻ gãy rồi. Nghĩ tới, bất giác lại quảng sợ. Lần ấy, Mai Sư Phong cũng không dám khiêu chiến với hàng tiểu quanh, giả mạo, tôn bất nhị nữa. Chợt động tâm niệm, lớn tiếng nói. Mã Đạo Trưởng, câu chi nước cố gom giữ có nghĩa là gì? Mã Ngọc thuận miệng đáp, chỉ thể trầm trọng, nên dùng chỉ thận thủy. Thủy tính lưu động, nên dùng để chỉ tâm quả. trì nước, cố gom giữ, chính là nói phải giữ chắc thần thủy. Giữ lặng tâm quả, thì việc tu tập nội công mới có thể thành tựu. Mai Siêu Phong lại nói. Còn câu thiếu nữ trẻ thơ có nghĩa là gì? Mã Ngọc lập tức hiểu y thị, muốn dạy bí quyết nội công, lớn tiếng quát. bọn ta ma ngoại đạo còn vọng tưởng học được nội công chân truyền của ta à Quốc đi mau mai siêu phong hồ hổ cười lớn nói đa tạ đạo trưởng đã chỉ điểm rồi lập tức giọt người lên ngọn ngân tiên cuốn vào tảng đá một cái thân hình theo roi rơi xuống thần pháp mau lẹ mọi người đều nghĩ quả thật bình sinh ít thấy mọi người thấy y thị đã theo vách núi trượt xuống dưới mới thở phào ra một hơi thò đầu nhìn xuống chỉ thấy y thị như một làn khói đen lướt đi trên mặt cát thoát qua thoát lại như quỷ mị tuy đã đi xa nhưng khí thế vẫn còn làm người ta khiếp sợ mã ngọc giải khai quyệt đạo cho qua tranh đặt nàng nằm lên tảng đá nghỉ ngơi chu thông cảm ơn nói mười năm không gặp không ngờ mụ thiết thi này đã luyện tới công phu như thế nếu còn có đạo trưởng trượng nghĩa giúp đỡ Thì bảy anh em thầy trò chúng tôi hôm nay khó thoát khỏi đại kiếp. Mã Ngọc khiêm tốn dài câu, nhưng lông mày nhăn tiếp như có điều lo lắng. Chu Thông nói, nếu đạo trưởng có chuyện gì chưa làm xong, anh em chúng tôi tuy bản lĩnh kém cỏi cũng xin đỡ tay. Xin đạo trưởng đừng tiếc lời sai phái. Mã Ngọc thở dài một tiếng nói, Bần Đạo nhất thời không suy xét, lại dạch đường cho mũ đàn bà giáo quyệt ấy rồi. mọi người cá kinh cùng nói y thị dùng ám khí đã thương đạo trưởng à Mã ngọc nói không phải vậy mới rồi y thị hỏi ta một câu ta trong lúc vội vàng chưa kịp hỏi kỹ đã thuận miệng trả lời chỉ sợ trở thành hậu quả về sau mọi người đều không rõ ý tứ của y Mã ngọc nói công phu ngoại môn của mụ thiết thi này đã vượt xa bần đạo và các vị Cho dù khưu sư đệ và dương sư đệ cũng chưa chắc đã thắng được y thị. Đảo chủ đầu qua có đồ đệ như thế đúng là thần nhân. Chỉ là mụ mây siêu phong này về nuôi công thì chưa biết đường lối. Không biết y thị nghe trộm được ở đâu vài bí quyết luyện công áo diệu của đạo gia. Nhưng vì không có người chỉ điểm nên chưa luyện thành được. Mới rồi y thị nhân lúc Ta không để ý, nên hỏi mấy câu. Ác là một trong những điểm khó khăn mà y thị suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu ra. Tuy ta lập tức phát giác không trả lời câu thứ hai, nhưng câu thứ nhất cũng đủ giúp y luyện tập nội công, tăng tiến vượt bậc rồi. Hàng Tiểu Quanh nói, Chỉ mong y thị sửa bỏ lỗi trước, trở đi đừng làm ác nữa. Mã Ngọc nói, Chỉ mong như vậy. Nếu không thì y thị công lực vừa tăng tiến lại đi làm ác. Lại càng nguy hiểm. Ồ, chỉ trách ta hồ đồ, không đề phòng lòng người. Qua một lúc lại trầm ngâm nói Võ công của đảo Đào Hoa khác hẳn với đạo gia bọn ta. Nhưng Mai Siêu Phong hỏi hai câu ấy lại đúng là nội công đạo gia. Không biết gì sao. Y nói tới đó, qua tranh A một tiếng từ tảng đá lật người ngồi dậy kêu lên quách tỉnh gia già không tin lời ta đã tới chỗ dương hãn rồi quách tỉnh cả kinh vội hỏi tại sao đại hãn không tin hoa tranh nói ta nói với gia gia là tan côn thúc thúc và trát một hộp thúc thúc muốn mưu hại gia gia gia gia cười lớn nói ta không chịu lấy đô sử cho nên bị đặt chuyện để lừa gia gia ta nói là ngươi chính ta nghe thấy gia già lại càng không tin Nói lúc nào trở về sẽ xử phạt ngươi đó. Ta thấy già già mang ba ca, ca và mấy đội vệ binh đi rồi. Vội chạy đi tìm ngươi. Nào ngờ dưới đường lại bị mụ mù kia bắt lấy. Mụ mang ta lên đây để gặp ngươi à? Mọi người đều nghĩ thầm. Nếu bọn ta không có ở đây, thì đầu cô đã có thêm năm cái lỗ rồi. Quách tỉnh vội hỏi. Đại hãn đi lâu chưa? Qua tranh nói. Khoảng nửa ngày. Gia Gia nói phải đi thật mau. không chờ trời sáng đã lên đường rồi họ đều cưỡi khoái mã bây giờ chắc chắn đã đi rất xa rồi Tàn côn thúc thúc quả thật muốn hạ da da sao vậy thì làm sao bây giờ nói xong khóc ầm lên quách tỉnh trong đời lần đầu tiên gặp phải chuyện khó khăn trọng đại như thế này lúc ấy cảm thấy bần thần không biết làm sao chu thông nói tỉnh nhi người xuống núi màu cưỡi con tiểu hồng mã đuổi theo đại hán cho dù y không tin lời ngươi Cũng cứ xin y, phái người đi trước, tra xét cho rõ ràng. qua tranh, cô đi mời ca ca đà lôi của cô, mau tập hợp binh mã đi, cứu cha cô đi. Quách tỉnh luôn miệng khen phải, rồi xuống núi trước. Kế mã ngọc, dùng dây dòng, qua tranh, thả xuống. Quách tỉnh rồi chạy về chỗ mẹ con y ở, nhảy lên lưng con tiểu hồng mã, dục ngựa phi mau. bắt đầu mọc ánh sáng tàn phai dần quách tỉnh vô cùng sững sốt chỉ sợ đại hãn tiến vào chỗ tăng cô mai phục rồi lúc ấy thì có đuổi kịp cũng vô dụng con tiểu hồng mã này thần tuấn phi thường trời sinh ra đã có tính thích phi thật mau càng phóng càng nhanh càng phóng càng thích cuối cùng thì như không thể dừng lại trên thảo nguyên nữa quách tỉnh sợ nó mệt chìm cương dừng lại nghỉ ngơi một chút Nhưng nó không đếm tỉa gì tới Chỉ cần dây cương hơi lỏng ra Lập tức hí dài mừng rỡ Phóng mau lên phía trước Con ngựa này tuy ra sức phóng mau Nhưng hơi thở vẫn không gấp gáp bao nhiêu Dường như hoàn toàn không hề dùng sức Phóng nhanh như thế suốt 2 giờ Quách tỉnh mới kéo cương xuống ngựa nghỉ ngơi Sau đó lại lên ngựa đi tiếp Lại qua hơn một giờ nữa Giật thấy trên thảo nguyên xa xa Có ba đội kỵ binh đen kịch Không biết là mấy ngàn người Trong chớp mắt Con tiểu hồng mã đã phóng tới đó Quách tỉnh thấy cờ hiệu Biết là bộ hạ của dương hãn Chỉ thấy người nào Cũng dây cung kéo căng Đào tuốt khỏi vỏ Giang thành thế trận chỉnh tề Trong lòng thầm kêu khổ Đại hãn đã đi qua rồi Đây là người ta chặn đường lui đây bèn kẹp chặt hai đùi một cái con tiểu hồng mã như tên rời cung dù một tiếng bốn gió khô lên lướt qua đám quân mã viên tướng chỉ quy lớn tiếng quát chặn lại nhưng một người một ngựa đã lướt ra xa rồi quách tỉnh không dám dừng lại lại liên tiếp vòng qua ba toán phục binh lại chạy thêm một lúc chợt thấy ngọn cờ đại độc treo lông trắng của thiết một chân dương cao phía trước mấy trăm kiện mã dàn thành một hàng, người nào cũng cho ngựa đi nước kiệu phóng lên phía bắc. Quách Tĩnh dục ngựa phóng lên, chặn ngang ngựa của thiếu một chân kêu lớn: Đại hán, mau trở về ngay, không đi được đâu. Thiếu một chân ngạc nhiên, kìm cương ngựa hỏi: Sao lại thế? Quách Tĩnh vừa đem chuyện đêm trước nghe được ngoài trướng của tăng côn kể lại, lại nói: việc đã có quân chặn đường phía sau. Thế một chân nửa tinh nửa ngờ nhưng mắt nhìn quách tỉnh chăm chăm Xem y có bị đặt không Nghĩ thầm Toàn cồn vốn bất hòa với mình Nhưng nghĩa phụ dương hãn Thì giúp mình rất nhiều Nghĩa đệ trác một hợp với mình Là bạn sinh tử chi giàu Tại sao lại ngấm ngầm ám toán mình Chẳng lẽ trong chuyện này Đúng là có lục dương tử nước đại kim khích bác sao Quách tỉnh thấy y Có ý không tin vội nói Đại hãn Người phái người quay lại thám thính Sẽ biết ngay Thế một chân Thân trái trăm trận Từ nhỏ đã quen chống chọi với âm mưu quỷ kế Tuy biết việc dương hãn Và tráng một hợp liên kết hại mình Hoàn toàn không thể xảy ra Nhưng nghĩ thầm Có cẩn thận quá đáng một ngàn lần Cũng không quan hệ Chỉ ngu dại đâm đầu vào chỗ chết Thì một lần cũng là quá nhiều bèn lập tức sai thứ tử sát hợp đài và đại tướng xích lão ôm quay lại thăm thính xem hai người phóng ngựa theo đường cũ đi thẳng thiếu một chân quan sát địa thế bốn phía ra lệnh lên núi đất chuẩn bị đề phòng tùy tùng của y chỉ có vài trăm người nhưng ai cũng là mãnh tướng dũng sĩ không chờ đại hãn chỉ bảo người nào cũng đã phóng lên núi đất kéo đá đào hố làm lá chắn đỡ tên không bao lâu Phía nam bụi bốc mù mịt mấy ngàn kỵ binh rầm rộ phóng tới. Trong đám bụi mù, thấy sát hợp đài và xích lão ôm chạy trước tiên. Tiếc biệt, ánh mắt sắc bén đã nhìn thấy cờ hiệu của truy binh bèn kêu lên. Đúng là quân mã của Dương Hãn rồi. Lúc ấy, tuy binh chia làm từng đội vài trăm người, túa ra bốn phía ngăn chặn muốn bao vây sát hợp đài và xích lão ôm. hai người nằm mọt trên lưng ngựa vinh roi dục ngựa phi mau tiếp việc nói quách tĩnh chúng ta là tiếp ưng cho họ hai người lên ngựa phóng xuống dưới núi con tiểu hồng mã của quách tĩnh thấy sông vào bầy ngựa hứng khởi phi mau chồng chớp mắt đã tới trước mặt sát hợp đài quách tĩnh dù dù phát luôn ba mũi tên thất ngã ba tên truy binh gần nhất rồi dục ngựa sấn mau lên ngang giữa sát hợp đài và xích lão ôm với đám truy binh phía sau xoay người phát tên lại bắn chết một tên truy bình lúc ấy triết biệt cũng đã tới tiễn thuật của y còn giỏi hơn tên phát liên châu ai chống là chết nhưng truy bình thấy mạnh như sóng triều cuồn cuộn đổ tới làm sao có thể ngăn chặn được sát hợp đài cùng Xích lão ôm cũng xoay người bắn mấy phát Rồi cùng triết biệt quách tỉnh chạy lên núi đất. Thiết một chân và bác nhĩ trượt, trượt xích. Người nào cũng không hề bắn sai. truy bình nhất thời không dám tới gần. Thiết một chân đứng trên núi đất nhìn ra xa. Sau một lúc khoảng dắt được hai thùng sữa bò. Chỉ thấy bốn phía đông tây nam bắc. Từng đội từng đội quân mã của dương hãn Như mây đen ồ ạt kéo tới. Dưới ngọn cờ vàng. có một người ngồi trên ngựa cao lớn, đúng là Tang Côn, con trai Dương Hãn. thiếu một chân biết rất khó phá dây. trước mắt chỉ có thể dùng kế quản binh, bèn cao giọng gọi lớn, mời nghĩa đệ Tang Côn ra đây nói chuyện. Tang Côn cùng đám thân binh hộ vệ phóng tới gần núi đất, mấy mười tên quân cầm thuẫn sắt dơ lên hộ vệ trước sau để đề phòng trên núi bắn tên ngầm. Tang Côn ý khí nghinh ngang lớn tiếng gọi thiết một chân mau đầu hàng đi thiết một chân nói ta có chỗ nào đắc tội với nghĩa phụ dương hãn mà ngươi lại phát binh tấn công ta tan côn nói người mông cổ đời này qua đời khác đều là quý tộc chia nhau cầm quyền bò dây súc vật là của chung của từng bộ tộc tại sao ngươi lại bỏ phép tắc của tổ tiên muốn gom tất cả các bộ tộc làm một cha ta thường nói ngươi làm như thế là không đúng Tiếp một chân nói, người Mông Cổ bị nước đại kim hà hiếp, nước đại kim muốn chúng ta hàng năm tiến công mấy dạng bò dê ngựa, chẳng lẽ là đúng sao? Mọi người bị nước đại kim khinh khi hà hiếp, gần đã chết đói rồi. Người Mông Cổ chúng ta, nếu không phải người đánh ta, ta đánh người thế này, thì đâu cần phải sợ nước đại kim. Ta và Nghĩa Phụ Dương hãn vốn rất hòa hiếu với nhau, giữa hai chúng ta hoàn toàn không có thù oán Tất cả... chỉ là nước đại kim đứng giữa khích bác thôi quân lính dưới quyền tăng côn nghe thế ai cũng động tâm đều cảm thấy y nói rất có lý thiết một chân lại nói người mông cổ ai cũng là chiến sĩ tài năng tại sao chúng ta không đi cướp lấy vàng bạc của cải của đại kim tại sao hàng năm cứ phải tiến đoạt súc vật gia thú cho họ trong người mông cổ có người chăm chỉ nuôi dê nuôi bò có kẻ chỉ ngồi ăn không tại sao Phải làm lụng để nuôi sống những kẻ lười biếng chứ Tại sao Không cho những người làm lụng Nhiều bò dê hơn một chút Tại sao Không để cho những kẻ lười biếng Cứ việc chết đói đi Lúc bấy giờ Mông Cổ đang còn là xã hội thị tộc Tất cả súc vật Đều là tài sản chung của từng bộ tộc Mấy năm gần đây súc vật ngày càng nhiều lên của cải dần tăng lại học được cách chế tạo đồ vật khí giới bằng sắt của người hán ở trung nguyên phần lớn một dân đều mong được chia của cải làm của riêng quân sĩ chinh chiến lâu ngày tù binh của cải đều là dùng tính mạng mà cướp được lại càng không muốn có tài sản chung với những người yếu đuối bất tài trong bộ tộc vì vậy mấy câu ấy của thiết mộc chân khiến đám quân sĩ người nào cũng ngấm ngầm khen phải. Tàn côn thấy tiếng một chân, làm rối loạn lòng quân của mình, bèn quát lớn: người ném cung tên đau thương xuống đất, đầu hàng mau đi. Nếu không, tập dung roi một cái, hèm giáng chiếc cung, cùng bắn lên, thì ngươi đừng hòng sống sót. Quách tỉnh thấy tình thế nguy cấp, không biết làm sao là tốt. chợt thấy một viên tướng trẻ tuổi dưới núi, ngoài giáp sắt, lại khoác áo lông điêu màu xám bạc. tay cầm đại đao, cưỡi tuấn mã, phi qua phi lại, diệu võ dương quay. Chú Mục, nhìn kỹ, nhận ra là, đô sử, con tan côn. Quách tỉnh lúc nhỏ, từng đánh nhau với Y, người này, năm ấy, muốn thả báo săn, ra vồ đà lôi. Là một gã tiểu tử rất xấu xa. Y hoàn toàn không rõ, tại sao dương hãn tan côn, các một hộp lại muốn giết thiết một chân. Nghĩ thầm, Dương Hãn và thiếu một chân vốn có tình nghĩa như cha con. Ác là gã đồ sử xấu xa này đã nghe lời lục dương tử nước Đại Kim. Ở giữa, theo dệt địa đặt hai người. Mình cứ bắt sống lấy y. Bắt y phải nhận ra là đã đặt đều theo dệt. Thì Dương Hãn tan côn có thể hiểu rõ chân tướng nói chuyện hòa giải với thiếu một chân. Lúc ấy, bèn kẹp chặt hai chân thúc con tiểu hồng mã xông mau xuống núi. Giữa lúc mọi người đang sửng sốt, con tiểu hồng mã phi rất mau đã xong tới cạnh đô sử. Đô sử dùng đào chém mau qua. Quách tỉnh, mọt người trên lưng ngựa, thành đại đào chém lướt qua đầu. Tay phải dương ra đã nắm chặt mạch môn trên cổ tay đô sử. Cái chụp ấy là phân cân thác cốt thủ mà chu thông dạy y. Đô sử làm sao có thể giấy dụa được? Kế đó bị y thuận tay, kéo một cái nhấc khỏi lưng ngựa. Đúng lúc đó, quách tỉnh chợt nghe tiếng gió rít lên sau lưng, bèn dưng tay trái ra, gạt hai ngọn trường mâu phóng tới. Chát một tiếng, hai ngọn trường mâu bay lên không, gối phải y thúc nhẹ vào con tiểu hồng mã. Con tiểu hồng mã đã biết ý chủ nhân, quay đầu phóng ngược lên núi, mau lẹ không kém gì lúc phóng xuống. Đảm quan quần dưới núi cùng quát lớn, bắn tên, quách tỉnh nhấc đôi sử lên, che sau lưng. Đám quân sĩ sợ tiểu chủ bị thương, đời nào, dám phát tên. Quách tỉnh lên thẳng trên núi, ném đô sử xuống đất kêu lên. Đại hãn, nhất định là thằng tiểu tử xấu xa này giở trò ma ở giữa. Người bảo, nó nói xem. Thiết một chân cảm mừng, chỉ ngọn thương sắc vào ngực đô sử, nhìn tan côn quát lớn. Bảo quân sĩ của người, lui lại một trăm trượng. Tan côn thấy con trai bị địch nhân, dùng thủ đoạn xét đánh. không kịp bưng tay bắt sống giữa đám quân sĩ vừa sợ vừa giận nhưng chỉ đành theo lời cho quân mã lui lại Sau quân sĩ dây thành một vòng tròn lớn đứng trên núi đất nhìn ra bốn phía chỉ thấy bảy tám lớp vòng dây dày đặc tình hình này thì ngựa của thiết mộc chân có nhanh hơn cũng không thể phá dây quân sĩ của thiết mộc chân trên núi lớn tiếng hò reo khen ngợi quá tỉnh bảo y dùng dây lưng trói quặt hai tay đô sử ra sau lưng tang côn liên tiếp phái ba sứ giả lên núi đàm phán bảo thiếu một chân thả đô sử ra rồi đầu hàng thì có thể được tha chết thiếu một chân lần nào cũng cắt tay hai sứ giả đuổi xuống giữ nhau hồi lâu mặt trời đã dần dần lặn xuống cuối thảo nguyên Thiết một chân sợ tan côn nhân đêm tối xông lên ra lệnh cho mọi người không được lơ là chút nào giữ đến nửa đêm chợt thấy một người toàn thân mặc áo trắng đi bộ tới gần chân núi kêu lớn ta là trác mộc hợp muốn gặp nghĩa huynh thiếp một chân nói chuyện Thiết một chân nói người lên đây trác mộc hợp thông thả đi bộ lên núi thấy thiếp một chân hiên ngang đứng ở cửa núi, lập tức sải chân bước tới định ôm lấy, thiếu một chân, xoạc một tiếng, rút thanh bội đau ra cao giọng quát, người còn coi ta là nghĩa huynh à tác một hợp thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng xuống đất nói, nghĩa huynh, người đã là chủ của một bộ tộc, cần gì phải hăng hái, muốn gom tất cả người Mông cổ làm một chứ, thiếu một chân nói, người muốn thế nào, tác một hợp nói, tộc trưởng các bộ tộc. đều nói tổ tiên chúng ta đã sống như thế này mấy trăm năm tại sao thiết mộc chân đại Hãng lại muốn thay đổi phép tắc vốn có trời sẽ không cho đâu thiết mộc chân nói chuyện phu nhân a lan khê nhã tổ tiên của chúng ta người có nhớ không năm con trai của bà bất quà bà nướng thịt dê khô cho họ ăn đưa mỗi người một mũi tên bảo vệ họ bẻ gãy rất dễ dàng bà lại đưa năm mũi tên chập lại bảo họ bẻ năm người thay phiên nhau bẻ mà không ai bẻ gãy được. người nhớ lời bà dạy con không? Trác một Hợp hà giọng nói. nếu các người chia ra từng người từng người thì cũng như một mũi tên ai cũng bẻ gãy được. nếu các người đồng tâm hiệp lực thì cùng vững chắc như năm mũi tên chập lại không ai bẻ gãy được. tiếp một chân nói. được. người còn nhớ đó. vậy sau thế nào? Trác một Hợp nói. vậy sau. Năm người con của bà đồng tâm hiệp lực Sáng lập được cơ nghiệp lớn Trở thành tổ tiên của người Mông Cổ thiếu một Chân nói Phải lắm Chúng ta đều là anh hùng hào kiệt Vậy tại sao không tập hợp tất cả người Mông Cổ làm một Tự mình không cần phải người đánh ta Ta đánh người Mọi người đồng tâm hiệp lực Tiêu diệt nước đại kim Các mục hợp quảng sợ nói Nước đại kim binh nhiều tướng lắm vàng bạc đầy đất Chất cao như núi Người Mông Cổ làm sao diệt được họ thiếu mục chân hư một tiếng nói vậy là ngươi thà để cho mọi người bị nước đại kim khinh khi đè nén chứ gì trác mộc hợp nói nước đại kim cũng không kinh khi đè nén chúng ta hoàng đế đại kim đã phong ngươi làm chiêu thảo sứ mà thiếu mục chân tức giận nói lúc đầu ta cũng nghĩ rằng hoàng đế đại kim có hảo ý nào ngờ y tham lam không chán đòi hỏi chúng ta ngày càng nhiều đã đòi dê bò lại đòi ngựa Bây giờ còn muốn chúng ta đem quân giúp y đánh trận. Đại tống cách chúng ta rất xa. Cho dù diệt được đại tống, chiếm được đất đai, thì cũng đều là của đại kim. Quân đội của chúng ta tổn thất, thì có chỗ nào hay? Bò dê không ăn cỏ tươi ngay bên cạnh, lại lên núi nhai cát. Có chuyện gì ngu hơn nữa không? Nếu muốn đánh, thì chúng ta cứ đánh nước đại kim. Trác một hợp nói, Dương hãn và Tan Côn đều không chịu phản bội nước Đại Kim. Tiếp một chân nói, Phản bội, <cười> Phản bội, Vậy còn ngươi thì sao? Trác một hợp nói, Ta tới xin nghĩa huynh, Đừng nổi giận, Trả đôi sử lại cho Tan Côn, Ta xin bảo đảm Tan Côn nhất định, Sẽ cho người trở về Bình An. thứ một chân nói, Ta không tin Tan Côn, Cũng không tin người. Trác một hợp nói, Tan Côn nói, Nếu đứa con này chết, Thì có thể sinh được hai đứa, Nhưng thiết một chân mà chết thì trên đời vĩnh viễn sẽ còn còn thiết một chân nữa. Không thả đôi sử thì ngươi sẽ không còn được thấy mặt trời mọc sáng ngày mai đâu. thiếu một chân thừa biết con người của Tăng Côn và Trác Mục Hợp nếu rơi vào tay hai người bọn họ sẽ rất bất hạnh. Mà nếu dương hãn đích thân cầm quân thì đầu hàng mới còn hy vọng được sống sót. Lập tức giờ đào chém du một nhát trong không khí lớn tiếng quát Ta thà chết trận chứ không đầu hàng Trên đời chỉ có thiết một chân Chết trận Chứ không có thiết một chân đầu hàng cái địch đâu cái một Hợp đứng lên nói Người đem những dây bò và tù binh cướp được Chi cho quân sĩ Nói là của cải riêng của họ Không phải là của chung của bộ tộc Tộc trưởng các tộc Đều nói người làm sai Không đúng với luật lệ của tổ tiên Thiết một chân cao giọng nói Nhưng các chiến sĩ trẻ tuổi Người nào cũng vui vẻ các tộc trưởng thấy vàng bạc quý báu cướp được bèn nói không có cách nào chia đều cho từng người rồi giữ luôn cho mình quân sĩ liều mạng đánh nhau đều rất tức giận chúng ta đánh nhau là dựa vào bọn tộc trưởng hồ đồ tham lam hay là dựa vào các chiến sĩ trẻ tuổi dũng cảm cá một hợp nói nghĩa huynh thiết một chân, ngươi giữ ý riêng hành động khác người không nghe lời tộc trưởng các tộc thì đừng nói ta vong ân bụi nghĩa Trong bấy lâu này, ngươi không ngừng sai người tới dụ dỗ bộ hạ của ta, bảo họ theo về với ngươi. Nói rằng những tài vật mà bộ thuộc của ngươi đánh nhau cướp được đều là của riêng, không cần chia đều. Ngươi có cho rằng ta không biết à. Tiết một chân nghĩ thầm. Ngươi đã biết chuyện này, thì ta và ngươi lại càng dính diễn không thể nào hòa hảo với nhau được nữa. Bèn móc trong bọc ra một cái bao nhỏ ném xuống trước mặt các một hộp nói. Đây là ba món quà biếu ngươi, đã đưa ta trong ba lần kết nghĩa. Bây giờ, ngươi lấy lại đi. Ta ở đây, chờ ngươi cầm cương đào tới chém. Nói xong, đưa tay ra hiệu, chém vào cổ mình. Nói, người giết ta là giết địch nhân, không phải là giết nghĩa huynh đâu. Rồi thở dài nói, Ta là anh hùng, người cũng là anh hùng, thảo nguyên mông cổ tuy rộng. nhưng lại không chứa được hai cái anh hùng. trát một hộp, nhặt cái bao nhỏ lên, cũng lấy trong bọc ra một cái túi nhỏ bằng da, im lặng, ném xuống dưới chân thứ một chân, quay người xuống núi. <cười> Chân, nhìn theo bóng y hồi lâu không nói câu nào cái đó từ từ mở túi da rút mấy món đạn đá mũi tên lúc nhỏ chơi đùa ra hình ảnh hai đứa nhỏ cùng chơi đùa trên băng lúc trước là hiện ra trong lòng y thở dài một hơi dùng bồi đao đào một cái hố nhỏ trên mặt đất chôn mấy món quà biểu lúc kết nghĩa xuống đó bất tỉnh đứng bên cạnh nhìn thấy trong lòng cũng rất nặng nề Biết rõ cái mà cái một chân chôn Thật ra là tình bạn Một phần quý báu trong lòng y Cái một chân đứng lên đưa mắt nhìn ra xa Chỉ thấy bộ hạ của tan côn và các một hợp Đốt một đống lửa lớn sáng rực Như sao soi rõ cả một vùng thảo nguyên Thành thế rất lớn Y ngẫm nghĩ xuất thần một lúc Rồi quay đầu lại Thấy quách tỉnh đứng bên cạnh Bèn hỏi Người có sợ không? Quách tỉnh nói Tôi đang nghĩ tới mẹ tôi thiếu một chân nói Ờ Ngươi là dũng sĩ Là dũng sĩ bậc nhất Rồi chỉ tay vào đám lửa sáng xa xa nói Họ cũng đều là dũng sĩ Người mông cổ chúng ta Có biết bao nhiêu dũng sĩ Nhưng mọi người Cứ không ngừng giết chóc lẫn nhau Chỉ cần mọi người hợp làm một Rồi đưa mắt nhìn ra xa chân trời hiên ngang nói thì chúng ta có thể biến tất cả những nơi nào có bầu trời bên trên thành mục trường của người mông cổ quách tỉnh thấy lời nói chất chứa hoài bảo to lớn lại càng thêm khâm phục Thiết một chân ưỡn ngực ra nói đại hãn chúng ta có thể chiến thắng quyết không để cho gã tan côn hèn nhát bị ổi kia đánh bại Thiết một chân cũng thần thái hiên ngang nói Đúng. Chúng ta cứ nhớ câu chuyện đêm này, chỉ cần lần này chúng ta không chết, từ nay trở đi, ta sẽ coi người như con ruột. Nói xong, ông quách tỉnh một cái. Lúc họ trò chuyện, trời đã hửng sáng. Trong quân của Tăng Côn và Trác một Hợp, trang lên tiếng tù già. thiếu một chân nói, nếu viện binh không tới, thì hôm nay chúng ta sẽ tử chiến trên hòn núi đất này. Chỉ nghe trong quân địch, gươm giáo loãng soãn, ngựa hí vang rền. đang chuẩn bị tấn công thật sớm quách tỉnh vội nói đại hãn con tiểu hồng mã này của tôi cước lực rất mau người cứ cưỡi xông ra trước dẫn quân đánh xuống còn chúng tôi ở lại đây ngăn cản quân địch thiết Mục chân mỉm cười đưa tay vỗ vỗ đầu y nói nếu thiết Mục chân chịu vứt bỏ bạn bè bộ tướng một mình sợ chết trốn chạy thì đã không phải là đại hãn của các ngươi rồi quách tỉnh nói dạ đại hãn tôi nói sai rồi Tiếp một chân và con trai thứ ba cùng chư tướng và thân binh núp sau núi đất. Mũi tên đều ngắm thật chuẩn vào từng con đường lên núi. Qua hồi lâu, một lá cờ vàng trong quân của Tăng Côn dược lên trước. Dưới cờ có ba người sống dai cùng lên núi. Bên trái là Tang Côn, bên phải là Trác một Hợp. Người đi giữa rõ ràng là Lục Dương Tử Triệu Dương Hoàng Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim, y mặt giáp vàng. Đội mũ trụ vàng Tay trái cầm thuẫn vàng đỡ tên Kêu lên Thiết một chân Người dám làm phản nước đại kim mà Con trưởng Thiết một chân là truột xích Nhắm thẳng vào y bắn một phát Bên cạnh Hoàng Nhan Hồng Liệt Có một người nhảy ra giương tay một cái Chụp cứng mũi tên Thân thủ vô cùng mau lẹ Hoàng Nhan Hồng Liệt quát Lên bắt sống Thiết một chân xuống đây Có bốn người ứng thanh giọt thẳng lên núi Quách tỉnh bất giác cả kinh Thấy bốn ngựa này Đều có công phu, kinh công Đúng là cao thủ, võ thuật Chứ không phải quân sĩ tầm thường Bốn người lên tới giữa núi tiếc biệt và bác nhĩ trượt Phát tên liên châu bắn xuống như mưa Nhưng đều bị họ dùng thuẫn mềm gạt ra Quách tỉnh ngấm ngầm phản sợ Những người của bên mình ở đây Tuy đều là đại tướng dũng sĩ Nhưng quyết không sao chống nổi hảo thủ võ lâm Làm sao bây giờ? một hán tử trung niên áo đen tung người nhảy lên núi hoa khoác đài dung đào chặn lại hán tử kia ngơ tay một cái mũi tên tụ tiễn bắn vào trán y phía đó dùng đơn đào chém xuống chợt thấy hàng khoang lóe lên trong ánh sáng một ủi kiếm chênh chết phóng tới đâm thẳng vào cổ tay y mà lại vừa đọc vừa chuẩn người ấy cá kinh, rồi lật cổ tay lại lùi ra ba bước Nhìn thấy là một thiếu niên mày rậm mắt to Trắng kiếm đứng chặn trước mặt hoa khoác đài ấy không ngờ thuộc hạ của Tiếp một Chân Lại có người tinh thông kiếm thuật như thế bèn quát ngươi là ai? Mau xưng tên đi Nói bằng tiếng Hán Quách tỉnh nói Ta là Quách tỉnh Người ấy nói Ta chưa từng nghe qua Đầu hàng mau đi Quách tỉnh đôi mắt nhìn quanh Thấy ba người kia cũng đã lên tới Bắt đầu giao đấu với xích lão ôm bác nhảy hốt binh khí đã chạm nhau lập tức vung kiếm đâm người kia người kia vung đau đón đỡ cao nặng lực mạnh ác đấu với quách tỉnh bộ tướng của tăng côn muốn tông lên theo một hoa lê kề đau vào cổ đồ sử cao động quát ai dám công lên thì ta giết y đó tăng côn rất lo sợ nhìn qua ngang hồng liệt nói đục dương già bảo họ thua đi chúng ta sẽ tính cách khác đừng để con tôi bị thương hoàng nhan hùng liệt cười khẽ nói người yên tâm không sao đâu ý của y là muốn thiết một chân viết đô sử để hai bộ tộc mông cổ này trở thành kẻ thù với nhau Bộ tướng của tang côn không dám lên núi bốn người thủ hạ của hoàng nhan hùng liệt đã toan xoay toan toan đánh nhau kịch liệt trên núi cấp tỉnh thi triển diệt nữ chiếm pháp mà hàng tiểu quanh dạy cho chiếm pháp sinh linh giao thủ với người cầm đơn đao vừa qua chiêu đã gặp nguy hiểm người kia đau nặng lực mạnh chiêu nào cũng ngầm chứa nội tình quả thật không phải tầm thường gian năng lực quái võ công đã phức tạp kiến văn lại rộng rãi lúc bình nhật thường đem chiêu số chủ yếu của các môn các phái trong võ lâm giảng giải cho quách tỉnh nhưng người này cao pháp riêng thành một lối thấy y từ bên phải chém tới giữa đường không biết xoay chuyển như thế nào mà mũi đao đã đâm qua phía bên trái có tỉnh liên tiếp lui lại lại qua mấy chiêu chợt đông tâm niệm đại sư phụ thường nói lúc giao thủ phải chế phục người chứ không để người chế phục mình bây giờ mình đã hết sức đón đỡ há chẳng phải là bị người chế phục sao thấy y dung đao chém tới bèn không né tránh thân phải quỳ xuống tay trái nắm kiếm tuyết khuỷu tay phải đưa ngon ra đẩy kiếm mau về phía địch nhân đó là chiêu thập vạn hoành ma người kia thấy y dường như lúc khẩn cấp liều mạng dùng lối đánh lưỡng bại câu thương chật nấy mình vội rút đau lại bất tỉnh cướp được tiên cơ lúc ấy đắt thế nơi nào chỉ bóp quá trường kiếm dung ra thanh quan chớp sáng mũi kiếm đâm tới tấp vào địch nhân chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại người ấy bị tấn công ráo riết một lúc tay chân luống cuống lúc bấy giờ ba người đồng bọn của y đã đánh ngã bốn năm tên thủ hà của Thiết một chân thấy y rơi vào thế hạ phong một người cầm trường hương tung người giọt qua kêu lên đại sư ca tôi tới giúp anh đây người sử đơn đao tự cậy là cao thủ võ lâm được hoàng nhân hồng liệt bỏ ra nhiều vàng mời về hôm nay lần đầu tiên xuất mã trước mặt Hàng ngàn quân sĩ Là chẳng lẽ Chịu thua một gã tiểu mối hậu sinh Chẳng lẽ Lại để sư đệ tới giúp sao bèn quát lên Người cứ ở đó Mà xem thủ đoạn của sư huynh Quách tỉnh Nhân lúc y trò chuyện bị phân tâm Gối trái quỳ xuống một cái tiểu tay có lại Một chiêu Khởi phụng đằng dao đánh ra Rạc một tiếng Mũi kiếm Phóng mau lên phía trên Người kia nép về phía sau tay áo tái đã bị mũi kiếm rập đứt người cầm qua thư cười nói lai đây mà xem thủ đoạn của đại sư ca nè trong giọng nói có ý vui mừng trước tai họa của người khác tự hồ có việc đại sư huynh bị thua trận xấu mặt là điều vui bọn tiếp biệt lúc ấy đều xúm quanh thiết một chân để bảo vệ trong bốn người xông lên còn hai người một sử thiết tiền một dùng một Đôi đoạn phủ Thấy các tướng mông cổ Người nào cũng cầm trường mâu Quay phong lẫm liệt Họp cả lại một chỗ Rốt lại cũng không dám hiên ngang xông vào Nghe nhụy sư ca kêu lên Đều nghĩ đối phương Dù sao cũng không giải thoát được Chẳng bằng cứ xem nhiệt náo một lúc sẽ tính Lúc ấy bèn tung người dọc qua Ba người đứng thành một hàng Rủ tay xem đại sư ca đánh nhau với quách tỉnh người sử đơn đao nhảy ra khỏi vòng chiến quát lớn ngươi là môn hạ của ai sao lại tới đây chịu chết bất tỉnh đưa ngang kiếm nắm kiếm khuyết dùng ngôn ngữ giang hồ mà bình nhật các sư phụ dạy cho đáp đệ tử là môn hạ của giang nam thất hiệp, sinh thỉnh giáo đại tính cao danh của bốn vị hai câu ấy y học từ lâu lúc ấy mới lần đầu tiên nói ra với người ta nhưng trong lúc gấp gáp lại quên hẳn nên lại thảo ngược bốn chữ cao tính đại danh người sử đơn đao nhìn ba sư đệ một cái quay đầu nói tên họ của bọn ta có nói ra thì đám hậu sinh tiểu bố nhà người không biết đâu xem đao đây rồi dung đao chân chết chém tới có tỉnh đánh nhau với y một hồi đã biết công lực của y cao hơn mình nhưng chiếm pháp thất sư phụ truyền lại rất khéo diệu tinh kỳ lợi hại khiến địch nhân vô cùng lo sợ lúc ấy lấy công làm thủ không lùi lại né tránh thấy đau địch nhân chém tới chân phải lách tới sấn về phía trước ra chiều thám hãi trảm dao xoay mũi kiếm đâm xuống dưới đánh vào hạ bàn của địch nhân hai người vừa động thủ lại trong cất mắt đã qua hai ba người chiều lúc ấy mấy vạn minh tướng dưới núi của bọn phía một chân trên núi cùng ba người tấn công lên ai cũng nhân thần chăm chú nhìn xem cuộc đấu người sử đơn đau dốc lòng muốn ra ngoài trước trận để luật liên tử nước đại kim coi trọng lập tức lấy lại tinh thần dương thanh đào rít gió vô vô thấy đắng đã lâu mà không hạ được đối phương trong lòng nóng nảy đào pháp càng lúc càng độc đột nhiên dùng đào kém mạnh tới ngang hông quách tỉnh quách tỉnh thân hình quay đi một cái ra chiều phiên thân thám quả xoay người sát vào cánh tay đối phương người kia thấy y không tránh mà lại tấn công, trong lòng cả mừng, nghĩ thầm chờ thanh kiếm người đầm tới, đao của ta đã chuyển trúng lưng người rồi. Lúc ấy cũng không hề biến chiêu, thuận thế chém mạnh, mắt thấy lưỡi đao đã tới sát lưng đối phương. Nào ngờ quách tỉnh nội công đã có căn bản, hạ bàn không động, thượng bàn không né, chỉ xoay lưng qua bên trái một cái đã tránh ra nửa thước, tay phải đẩy tới. một kiếm phóng vào ngực đối phương người kia điên cuồng Gào lên một tiếng buông tay ném đao dùng sức dung chưởng đánh rơi thanh trường kiếm quách tỉnh xuống đất một kiếm này chỉ đâm trúng ngực sâu vào nửa tấc vẫn chưa thể chết người nhưng bàn tay đã bị lưỡi kiếm Cắt đứt máu chảy ròng ròng dối vàng nhảy ra quách tỉnh một kiếm ấy vốn có thể lấy mạng y nhưng gốc lại không đủ kinh nghiệm chưa thể đắc thủ kêu thầm trong bụng đáng tiếc đáng tiếc vừa cúi xuống nhặt thanh đơn đau của địch nhân chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít thiết biệt kêu lên cẩn thận phía sau khoách tỉnh cũng không quay người chân sau đạp mạnh nhảy lên tránh khỏi mũi thương đâm tới thừa thế hiếm lại một đau đây chính là chiều yến tử nhập sào trong nam sơn đao pháp ngoại gia mà nam y nhân dạy cho y cái nhảy ấy nhất thời không thể nhìn thấy phía sau chỉ cần bộ vị không chuẩn xác mũi thương của địch nhân sẽ đâm suốt vào lưng y đã tập mấy trăm lần mới luyện thành người sử thương kêu lên một tiếng giỏi chiếc tua trên ngọn thương rung lên một cái dạch ra một dòng sáng đâm tới giữa ngực quách tĩnh quách tĩnh dùng chiêu đới túy thoát hài nhất đau gạt ra, phóng luôn một chân phải lên đá vào cổ tay địch nhân. người kia chỉ nghĩ rằng kiếm pháp của quách tĩnh có chỗ độc đáo, thấy y trường kiếm rơi ra khỏi tay, vội dung thương sấn tới động thủ, dốc lòng kiếm tiện nghi, không ngờ võ công của y rất rộng rãi, không chỉ có một lối, sử đơn đao cũng rất thành thục. người kia thấy quách tĩnh phóng thân đá tới, hai tay kéo thương về. Quách tỉnh sấn tới một bước, đường đào đã lướt trên cán thương chém vào. Người kia đã khổ công rèn luyện thương pháp 20 năm. Sư phụ lại là người có tên tuổi trong võ lâm. Thương pháp quả thật không tầm thường. Lúc ấy gạt đỡ, đập đâm. Chiếc tua hồng trên ngọn thương chớp lên, đánh nhau với quách tỉnh một trận kịch liệt. nhau một lúc quách tỉnh thấy phương pháp của đối phương trầm mãnh chiêu nào cũng muốn đánh bay đơn đao của mình chiều số linh động ra thương rất mau rõ ràng muốn thủ thắng ngay lập tức để dương danh ra mặt trước ba quân nên dốc lòng ra chiêu mau lẹ khéo léo nhưng sau mấy mươi chiều thương pháp của y đã dần dần không còn linh hoạt quách tỉnh sử dụng nam sơn đao phát đầm chán đập đánh càng đấu càng lợi hại người đại sư huynh trong bọn họ vốn là danh da và đơn đau đứng bên cạnh nhìn thấy ngấm ngầm run sợ giữa lúc đánh nhau đang hay người kia dung thương đâm tới giữa ngực bất tỉnh bất tỉnh ra chiêu tiến bộ đề lam chưởng trái đẩy ngọn thương qua theo đúng chiêu số thì sau khi đẩy thương qua chân phải sẽ bước tới thuận tay chém một đao. nhưng tay trưởng của y vừa chạm vào ngọn thương đã lập tức cảm thấy ngọn thương của địch nhân đâm tới không mau yì tu tập nội công hai năm, cảm giác trên thân thể rất mẫn tiệp, mau lẹ. Đơn đau trong tay phải không dám tới, mà thuận tay rọc xuống, theo cán thương. Nếu địch nhân không buông thương ra, thì mười ngón tay sẽ bị chém rụng hết. Người kia giận kình, giật thương lại. Nhìn thấy không động đậy, quản sợ. Đột nhiên thấy lưỡi đao chỉ còn cách tay mình nửa thước, dội buông tay, bỏ thương lui lại. nguyên là gian nam thất quái nghĩ dương thiết tâm là hậu duệ đích phái của danh tướng dương tái hưng về thương pháp dương gia ác có thành tựu độc đáo không tử cơ nếu tìm được con y ngoài việc truyền thụ võ công cho nó nhất định sẽ rất chú ý tới thương pháp để nó không làm mất quay danh của tổ tiên nên lúc nam hy nhân dạy đao pháp cho quách tĩnh về thuật đơn đao phá thương đã đốc hết y luyện đi luyện lại cho thật thành thục không ngờ trong pháp ấy chương dương danh ở gia hưng đã lập công tại mạng bắc quách tỉnh thủ thắng xong tinh thần phấn phát tay phải cầm đao với một cái ném thanh đơn đao ra xa chống thương đúng nhìn lão tứ trong bốn người kia gầm lớn một tiếng xong phủ dung lên sắm vào quách tỉnh nhấc thương lên song phủ của người kia làm sao tiến lên được nữa các danh gia võ học nói dài một tấc thì mạnh một tấc ngắn một tấc thì hiểm một tấc tầm người dùng binh khí ngắn nhất định phải sấn tới sát người địch nhân đánh chém mới có thể thủ phán giang nam lục quái đã đề phòng đúc tỷ võ ở gia hưng đức phương sẽ dùng trường thương tự nhiên cũng bắt bác quách tỉnh nghiên cứu thư pháp thật sâu đó là ý biết người biết ta lối đánh cân của toàn diêm phát vốn phát thai từ thương pháp vì vậy quách tỉnh học trường thương của luật sư phụ thời tống trong quân đội rất coi trọng thương pháp như thương pháp của nhạc gia gần đây thì không cần nói nhưng danh tướng bắc tống như dương nghiệp khu diên tán cũng đều là anh hùng sử trường thương lúc ấy quách tỉnh đang sử dụng là hồ diêm thương pháp Rất phổ biến trong quân Người kia sông phủ dâng lên ánh sáng trên lưỡi phủ Chớp chớp Gió rít vô vô Nhưng thủy chung vẫn không vào được Trong khoảng một trượng chung quanh quách tỉnh Lúc ấy quách tỉnh Phòng thân thì có thừa Nhưng người kia công phu trên sông phủ rất sâu Muốn đã thêm y cũng không phải dễ Lại đấu thêm vài hợp Nghĩ tới cách thức cổ khoái Mà lục sư phụ dạy cho Đột nhiên lộ ra chỗ sơ hở người kia cả mừng có được thời cơ dễ dàng như thế há lại bỏ qua quạt lớn một tiếng không sát vào người quách tỉnh song phủ một trên một dưới chém thẳng vào quách tỉnh dung thương đỡ chát chát hai tiếng cán thương đã bị song phủ chém đứt làm ba đoạn người kia lại định dùng phủ chém tới chợt thấy trong bụng dưới đau buốt đã bị quách tỉnh đã trúng một cước Lúc ấy tay trái đã thu kình không kịp Thuận thế đập lại lưỡi phủ sắc bén Chém luôn xuống đầu mình Tam sư quân trong Bọn bốn người dội vàng tung lên Nhất thiết tiên chặn lưỡi phủ lại Toan một tiếng Được bắn tung tóe Người kia ngọn phủ sắc bén bay ra khỏi tay Ngồi phịch xuống đất Rốt lại May mà không chết Nhưng đã sợ hãi mặt sáng như tro. người ấy là một kẻ vũ phu lấy lại tinh thần xong mới biết mình đã thua tức giận gầm lên be be nhặt lấy lưỡi phủ lại tung lên đánh tiếp bất tỉnh trong tay không có binh khí song trưởng đón đỡ dùng tuyệt kỹ không thủ đoạt bạch nhận dao đấu với y người tam sư huynh kia cũng cầm ngọn thiết tiên xông lên giáp công Con sĩ Mông Cổ dưới núi đột nhiên lớn tiếng gào thét chửi mắng ầm lên. Nên biết người Mông Cổ tính tình chất phát rất kính trọng kẻ anh hùng hảo hán. Thấy bốn người kia dùng lối xa luân chiến đánh. Bách Tĩnh đã rất tức giận đến lúc thấy hai người giáp kích một người tay không. quả thật không phải lối hành sự của bậc đại trượng phu đều lớn tiếng hò hét bắt hai người phải dừng tay. Bách tỉnh tuy là kẻ địch của họ nhưng mọi người lại hò hét trợ quay cho y bác nhĩ hốt tiếp biệt hai người cầm trường đau lên nhảy vào vòng chiến hai người đứng quan chiến bên đối phương cũng không tới tiếp chiến hai viên danh tướng mông cổ này trên chiến trường chém tướng loạt cờ dũng mãnh không ai chống được nhưng công phu bộ chiến cùng tiểu xảo nhảy nhót đánh né đón đỡ đánh gạt lại không phải là sở trường chỉ cậy thân khỏe đau mạnh miễn cưỡng chỉ trì được vài mưa chiêu rút lại binh khí đều bị địch nhân đánh rơi xuống đất quách tỉnh thấy bác nhĩ hốt nguy cấp vội vọt người tới phát dưỡng đánh vào lưng người đại sư huynh sử đơn đao người ấy vung đao chém lại vào cổ tay quách tỉnh cánh tay đột nhiên co lại quỷ tay đánh vào người nhị sư huynh lại giải nguy cho triết biệt bốn người kia đều thầm nghĩ, bố mình em chúng ta hôm nay lại thua dưới tay một thằng tiểu tử này, thì từ nay trở đi làm sao còn có thể qua lại giang hồ, làm sao có chỗ đứng trong phủ lục dương tử? bốn người đều suy nghĩ như nhau, quyết ý phải giết quách tĩnh trước rồi mới tính hai viên tướng môn cổ sau đèn xuống cả lại bao nhiêu quách tỉnh quân tử môn cổ trên núi, dưới núi, dưới máng lại càng âm ỉ. Bốn người kia cứ lờ đi như không nghe. Người sử thương nhặt một ngọn trường mâu dưới đất. Đào mù tiền phủ nhất tề đánh vào quách tỉnh. Quách tỉnh trong tay không có binh khí. Lại bị bốn cao thủ dây đánh. Làm sao chống cự được? Chỉ đành tiến tay công phu khinh công. Xuyên qua, xuyên lại, né tránh. Trong bóng binh khí của bốn người. Bác nhĩ hốt dơ cao thanh trường đào trong tay kêu lên. Đón lấy đào! rồi vung tay ném tới quách tỉnh quách tỉnh giọt người lên chụp lấy nhưng người cầm roi sắt đánh tung ngọn đao bay ra người sử song phủ câm hờn cái nhục bị địch nhân đã trúng một cước bất kể mọi người cứ dung song phủ lăn tròn vào chém quách tỉnh nhảy qua một bên né tránh nhưng thành đường đao đã chém tới trên đầu thân hình vội co lại tránh qua thanh đao chân trái vừa chạm đất thì đạp trúng đầu người sử song phủ Đúng lúc ấy, bắt chân trái đã bị trúng một roi Nhát roi ấy đào thấu tim gan May mà ngọn thiết tiên chỉ là thừa thế đánh tới Chỉ có một nước kình lực không bị gãy xương, Nhưng dưới chân, chuẩn trọn, xích nửa nhã giật ra Người sử sông phủ, giúp luôn lưỡi phủ Hai tay giữ chặt chân quách tỉnh Ôm chiếc không chịu buông Và các bạn vừa theo dõi phần 14 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung.